hoang tiệc Xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 788 đại họ đây sự cảm ơn ngày thật tốt 55 đại lực Cả ơn Phương Vân bộ hạ tả Th thịu tử vé tháng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người có chừng có mực nếu như lại tàn sát đồng đảo chúng ta nhất định tuần Hoàn Minh ước ra tay Chính là trong này chỉ là có chút hiểu lầm Đinh đảo hữu cũng không thể đến lý không tha người À ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chân hư đảo các vị đảo hữu đều sát hại sao Phong hỏa vương vừa mở miệng Nhất thời bốn phía có thật nhiều mọi người là bắt đầu phổ họa Không nói trước kia rồi cùng chân hư đảo có chút giao tình thế lực Chính là không liên hệ người Cũng không muốn xem hồng hoang thiên địa người ở đây ra vẻ ta đây Đặc biệt thứ bảy thành một ít những thế lực khác trong lòng càng là khó chịu Người hồng hoang thiên địa là thứ chín thành người Còn muốn vượt giới mà đến ở thứ bảy thành đại sát rất xếp một trận sao Đinh nhạc cười gần Ánh mắt như đao nhìn phong hỏa vương Nói rằng Cái kia chân hư đảo nếu như cho bản tỏ một câu trả lời Phong hỏa vương ánh mắt lạnh lùng, hắn cảm thấy đinh nhạt có chút không biết cân nhắc. Kính xin đảo hấu ra tay chô diệt này tặc. Trân một đảo nhân ở phía sau nghiến răng nghiến lời nói rằng. Phong hỏa vương trong lòng không khỏi giận dữ. Hắn có chút không biết này chân một đảo nhân đảo tâm đều bị tẩu cho ăn chưa. Vào lúc này còn muốn đánh. Đã như vậy cái kia sẽ không có cái gì tốt nói rồi. Đột nhiên, Đinh Nhạc dưới chân có tử sắc tiên lộ trải ra Phong Hỏa Vương vừa thấy liền án đảo không được Nhưng cũng chậm Trong nháy mắt tiếp theo Đinh Nhạc chính là xuất hiện ở chân một đảo nhân trước người Thánh Mâu trực tiếp bổ ra a chân một đảo nhân kêu thảm thiết Hắn cực phẩm trí bảo trên khí linh đều là bị đánh nổ tung Bảo tháp càng là nứt ra rồi đảo đảo viết sản nước Vụn vặt Nhường chân mục đảo nhân vì đó thổ huyết Mặt như giấy vàng Còn dám ra tay quá càng rỡ rồi Phong hỏa vương hét lớn một tiếng Trong tay thần sơn chính là lấy ra Vô cùng quy năng bảo phát Nhường khu vực này không gian cũng là muốn đọc lại Phong hỏa vương ở trong hốn đồn uy danh hết sức thịnh ở phía trên chiến trường này cũng là thống ngự vô số đại quân vương giả. Đạo hạnh của hắn thần thông còn mạnh hơn chân một đạo nhân rất nhiều. Đinh nhạc trước tiên chính là cảm rất lớn áp lực. Nhưng vào lúc này, một vệ thần quang đột nhiên xuất hiện. Phịt một tiếng đánh vào phong hỏa vương phía trên ngọn thần sơn. Đem ngọn thần sơn kia miễn cứng đánh bay ra ngoài. Thiên truy thần quân. Phong hỏa vương biến sắc. Nhìn về phía cách đó không xa một bóng người. Thần tôn sơn thần quân. Hậu thổ nương đương ngay khi bên người. Mặt mũi hắn rất lạnh lùng nghiêm nhị. Ánh mắt cũng là dường như cây rùi giống như sắc bén. những người chung quanh đều là không dám quá mức tới gần. Ngươi đây là ý gì Phong hỏa vương quát lên Ngươi hốn nguyên thần quốc không nên nhục tay việc này Chân hư đảo tự làm tự chịu Nên có kiếp nạn này Thiên truy thần quân lời nói đều là dường như cái rùi giống như sắc bén Nói rằng Nháo hiện tại Này đã không chỉ là hồng hoang thiên địa cùng chân hư đảo sự tình Đã liên lụy thần tôn sơn cùng thần quốc tranh tài Phong hỏa vương sắc mặt rất khó chịu trong mắt có tức giận Nhưng này thiên truy thần quân không phải là một cách người hiền lành Thủ đoạn càng là cực kỳ tàn nhẫn Phong hỏa vương đối đầu cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần Nhưng vào lúc này trong đám người lại có người mở miệng Là mấy vị khác thần quốc đều ở thanh viên hốn nguyên thần quốc Muốn đánh giá Bản quân phục bồi chỉ cần dám đi lên Vậy cũng chớ trở lại rồi Thiên truy thần quân ánh mắt như đao quét qua Nói rằng Thiên truy đừng quá kiêu ngạo Ngươi khoảng cách vô địch thiên hạ còn sớm đây Mấy vị khác thần quốc vương giả đều là nổi giận Dưới con mắt mọi người cũng không thể rơi xuống thần quốc Uy danh đi a liền ở chỗ này rằng co thời điểm Cách đó không xa Đế nhất lại là kêu thảm thiết Tiểu thanh mai cũng là gia nhập trong đó Ba người đồng thời Nhất thời đế nhất không chống đỡ nổi Bị đánh liên tiếp lui về phía sau tóc tai bù sù Vô cùng chật vật Dừng tay Hốn nguyên thần quốc một vị hai kiếp bá chủ ra tay Ánh mắt mang theo hàn quang Một thanh kiếm trực tiếp chính là chém xuống Tiểu không ba người sắc mặt nhất thời đại biến Muốn chết Đinh nhạc ánh mắt phát lạnh Nhưng không chờ hắn ra tay Tiểu bạch miêu chính là kêu to một tiếng Trực tiếp một móng vuốt đập xuống Thần kiếm bên trên khí linh đều là bị bàng bạc vô cùng khí huyết cho đánh tan Xoạt xoạt xoạt Tùy theo Tiểu bạch miêu há mồm phun một cái Kim tinh liên miên Phù phù phù phù một trận Vị này hai kiếp bá chủ thân thể trực tiếp đều là nổ tung Chỉ còn dư lại một điểm tàn tả nguyên thần bị cứu trở lại Nhất thời Bầu không khí càng căng thẳng hơn Mấy đại thần quốc cường giả đều là muốn nhân cơ hội cho Đinh nhạc một bài học Thấy này Dương Ngọc cùng Hồ Tam ra vội vã đi ra Cùng đối phương đối lập Tất cả dừng tay ba Cũng đang lúc này Thứ bảy thành trên bầu trời vang lên một thanh âm Tùy theo một luồng bốn kiếp bá chủ khí tức bao phủ Đem chính đang đại chiến mấy người đều là mạnh mẽ tách ra Thứ bảy thành thành chủ rốt cục ra tay rồi Thứ bảy thành rất nhiều người đều là thở phào nhẹ nhóm Rốt cuộc yên tĩnh Không phải vậy này thứ bảy thành cũng có thể bị đánh nát Đã có bốn kiếp bá chủ can thiệp Vậy dĩ nhiên là không đánh được Đinh nhạc mọi người thu tay lại Ngược lại tiện nghi cũng chiếm không ít Bất quá ngăn ngắn chốc lát Chân thư đạo sở tại thứ bảy thành trộn sở chính là thành một vùng phế tích Này còn chỉ là thứ yếu Trận chiến này bọn họ vẫn lạc chuẩn bá chủ cùng tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng có mười mấy vị Đinh nhạc mấy người càng là chém giết mấy người Bất quá này chém giết mấy vị hai kiếp bá chủ nhưng đều là đại đảo chi thể Không tính là chân chính giết chết Đinh nhạc mấy người cũng có ý thức thu tay lại Không phải vậy thật sự làm đại đảo ai khúc đều là đi ra Cái kia ở phía trên chiến trường này đối với hồng hoang thiên địa cũng không tính là chuyện tốt Bất quá người chung quanh nhìn về phía hồng hoang thiên địa người nhưng đều là lộ ra vẻ phức tạp Này hồng hoang thiên địa quật, khởi không thể tránh được a. Này ra một vị đinh nhạt còn không được. Dĩ nhiên lại xuất hiện ba cái thiên tài tuyệt thế. Chính là ngũ đại thần quốc đều là khó có thể triệt để áp chế a. Trừ phi thần quốc quốc chủ xuất thí. Có người khẽ thở dài, người chung quanh đều là rất tán thành. Không đến bao lâu tin tức chính là truyền ra toàn bộ chiến trường đều là bị chấn kinh rồi. Này chân hư đảo, mọi người đều là lắc đầu. Đối với chân hư đảo không biết nên nói như thế nào tốt. Tin tức truyền hốn đồn bên trong, càng là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Chân hư đảo đảo chủ đều là hiện thân. Thả lời hung ác, đối với hồng hoang thiên địa truyền đặc chu diệt lệnh. Trân hư đảo làm mất đi lớn như vậy một người Cho dù chính mình có lỗi Nhưng chân hư đảo cũng không thể giảng hòa Ở trong hốn đồn Hai phe muốn có đệ tử gặp gỡ Nhất định sẽ có một phe đại chiến Bất quá cũng không đến bao lâu chân mục đảo nhân chính là được vời trở lại Sử phạt cái gì nhất định sẽ không thiếu Bất quá ngoại trừ những ngày ở ngoài, nhất làm cho người khiếp sợ chính là tiểu không ba người. Tiểu không ba người lập tức chính là đại họa. Mỗi người đều là thể hiện ra kinh diễm cực kỳ thiên phú. Làm người ta giật mình. Lại có thể cùng vô địch đế thể chống lại. Thực sự khiến người ta muốn không. Này đế nhất còn muốn khiêu chiến đinh nhạc. Bây giờ nhìn lại. Hắn muốn quá cửa thứ nhất không phải cái gì chiến công bằng. Mà là đinh nhạc cái kia mấy cách để tử A Đinh nhạc đã đen hắn bỏ lại đằng sau. Thế nhân đánh giá. Đối với vô địch đế thể tràn ngập đáng tiếc. Cảm thấy hắn chưa hề hoàn toàn thể hiện ra nên có sức chiến đấu. Chưa xong còn tiếc. Liên hệ hòm thư U U Can Su G -Mail. Con đổi thành. Kiểm ít bị 150.050 số 39 đến 2